ấy. Sáu đáng được cúng dường. Này các tỷ kheo, mười hạng người này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là mười Như Lai, bậc A la hán, chánh đẳng giác, bậc độc giác, bậc giải thoát cả hai phần, bậc tuệ giải thoát, bậc thân chứng bật kiến trí, bật tính giải thoát, bật tùy pháp hành, bật tùy tính hành, bật chuyển tánh. Này các tỷ kheo, mười hạng người này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Bảy, vị hộ trì. Này các tỷ kheo, hãy trú với vị hộ trì chớ trú không có vị hộ trì này các tỷ kheo đau khổ là người sống không có vị hộ trì này các tỷ kheo mười pháp này tạo thành vị hộ trì thế nào là mười này các tỷ kheo ở đây tỷ kheo có giới sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn patimoka đầy đủ oai nghi chánh hạnh thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt Chấp nhận và tu học trong các học pháp Này các tỷ kheo Tỷ kheo này có giới Sống chế ngự của giới bổn Patimucca Đầy đủ oai nghi chánh hành Thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt Chấp nhận và tu học trong các học pháp Đây là pháp tác thành vì hộ trì Lại nữa Này các tỷ kheo Tỷ kheo nghe nhiều Thọ trì những gì đã nghe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 Thân hữu giới thiện, giao thiệp giới thiện Này các tỷ kheo, tỷ kheo nào làm bạn giới thiện Thân hữu giới thiện, giao thiệp giới thiện Đây là pháp tác thành vị hộ trì Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo dễ nói Thành tựu những pháp tác thành người dễ nói Khám nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới Này các tỷ kheo, tỷ kheo nào dễ nói thành tựu những pháp tác thành người dễ đối, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, đây các tỷ kheo, tỷ kheo có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh, ở đây vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức Này các tỷ kheo, tỷ kheo nào, phàm có những công việc gì vừa đủ để tổ chức? Đây là Pháp tác thành vì hộ trì. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo ưa Pháp cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong tháng Pháp, trong tháng luật. Này các tỷ kheo, phàm tỷ kheo nào ưa Pháp cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong tháng Pháp, trong tháng luật.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 Nỗ lực kiên trì không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp Đây là pháp tác thành dị hộ trì Lại nữa, này các tỉ kheo Tỉ kheo biết đủ đối với các vật dụng Như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh Này các tỉ kheo, phàm tỉ kheo nào biết đủ Đối với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh Đây là phát tác thành vị hộ trì Lại nữa, này các tỉ kheo Tỉ kheo chánh niệm Thành tựu niệm tuệ tối thắng ức niệm Tùy niệm diệt đã làm từ lâu Đã nói từ lâu Này các tỉ kheo Phàm tỉ kheo nào chánh niệm Đã nói từ lâu Đây là phát tác thành vị hộ trì Lại nữa, này các tỉ kheo Tỉ kheo có trí tuệ thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc thánh, thể nhập và hướng đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, phàm tỷ kheo nào có trí tuệ đoạn tận khổ đau, đây là pháp tác thành vị hộ trì. Này các tỷ kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không có vị hộ trì. Này các tỷ kheo đau khổ là người trú không có vị hộ trì này các tỷ kheo đây là mười pháp tát thành vị hộ trì tám vị hộ trì này các tỷ kheo hãy trú với vị hộ trì chớ trú không có vị hộ trì đau khổ này các tỷ kheo là người trú không có vị hộ trì này các tỷ kheo Có mười pháp tác thành vị hồ trì này Thế nào là người? Ở đây, này các tỉ kheo Tỉ kheo là người có giới Chấp nhận và học tập trong các học pháp Nghĩ rằng, thật sự có giới là tỉ kheo này vị này trú, được bảo vệ với sự bảo vệ Của giới bổn Patipoca Đầy đủ, oai nghi, chánh hạnh Thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt Chấp nhận và học tập trong các học pháp Các trưởng lão tỉ kheo nghĩ đến tỉ kheo ấy Đáng được nói đến, đáng được giáo giới Các trung niên tỉ kheo, các tân học tỉ kheo Nghĩ đến tỉ kheo ấy, đáng được nói đến, đáng được giáo giới Giới vị ấy, được các trưởng lão thương tưởng Được các trung niên thương tưởng, được các tân học thương tưởng Chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp không phải là sự tổn giảm đây là pháp tác thành vị hộ trì lại nữa này các tỉ kheo tỉ kheo là vị nghe nhiều khéo thông đạt nhờ chánh kiến nghĩ rằng thật sự tỉ kheo này là vị nghe nhiều thọ trì những gì đã nghe chất chứa những gì đã nghe những pháp ấy sơ thiện trung thiện hậu thiện có nghĩa có văn Đầy cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, dị ấy đã nghe nhiều, Đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, Đã quan sát bằng ý, khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Các trưởng lão tỉ kheo, các trung niên tỉ kheo, Các tân học tỉ kheo nghĩ đến tỉ kheo ấy, Đáng được nói đến, đáng được giáo giới. với vị ấy, được các trưởng lão thương tưởng, Được các trung niên thương tưởng Được các tân học thương tưởng Chờ đợi là sự lớn mạnh Trong các thiện pháp Không phải là sự tổn giảm Đây là pháp tác thành sự hộ trì Lại nữa Này các tỉ kheo Tỉ kheo làm bạn với thiện Thân hữu với thiện Giao thiệp với thiện Nghĩ rằng Thật sự tỉ kheo này Làm bạn với thiện Thân hữu với thiện Giao thiệp với thiền, các tỷ kheo trưởng lão, các vị trung niên tỷ kheo, các tân học tỷ kheo nghĩ đến tỷ kheo ấy, đáng được nói đến, đáng được giáo giới, với vị ấy tác thành vị hồ trì. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới nghĩ rằng, Thật sự Tỷ kheo này dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, cam nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Các Tỷ kheo trưởng lão, các trung niên Tỷ kheo, các tân học Tỷ kheo nghĩ đến Tỷ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới, với vị ấy tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo phàm có những công việc gì cần phải làm?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 Vì tỉ kheo ưa Pháp cùng nói chuyện một cách dễ thương Hân hoan trong tháng Pháp, tháng luật nghĩ rằng Thật sự vì tỉ kheo này ưa Pháp cùng nói chuyện một cách dễ thương Hân hoan trong tháng Pháp, tháng luật Các trưởng lão tỉ kheo, các trung niên tỉ kheo Các tân học tỉ kheo nghĩ đến tỉ kheo ấy Đáng được nói đến, đáng được giáo giới Tác thành vị hộ trì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 Các trưởng lão tỷ kheo, các trung niên tỷ kheo, các tân học tỷ kheo nghĩ đến tỷ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới, tác thành dị hộ trì. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo biết đủ chứ các vật dụng như y, ẩm thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh nghĩ rằng Thật sự tỉ kheo này biết đủ với các vật dụng như y, ẩm thực, sàn tòa, dược phẩm trị bình. Các tỉ kheo trưởng lão nghĩ đến tỉ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới, tác thành vì hộ trì. Lại nữa, này các tỉ kheo, tỉ kheo chánh niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức niệm, tùy niệm việc đã làm. Đã nói từ lâu nghĩ rằng Thật sự tỉ kheo này chánh niệm Thành tựu niệm tuệ tối thắng Đã làm, đã nói từ lâu Các tỉ kheo trưởng lão Các trung niên tỉ kheo Các tân học tỉ kheo Nghĩ đến tỉ kheo ấy Đáng được nói đến Đáng được giáo giới Tác thành vị hộ trì Lại nữa Này các tỉ kheo Tỉ kheo có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thể nhập thánh quyết trạch, đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau, nghĩ rằng, thật sự tỷ kheo này có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thể nhập thánh quyết trạch, đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Các tỷ kheo trưởng lão nghĩ đến tỷ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được ngáo giới. Các trung niên tỷ kheo nghĩ đến tỷ kheo ấy đáng được nói đến.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 giới trú không có vị hộ trì đau khổ này các tỷ kheo là người trú không có vị hộ trì này các tỷ kheo đây là mười pháp tác thành vị hộ trì chín thánh cư này các tỷ kheo có mười thánh cư này với những thánh cư này các bậc thánh đã sống đang sống và sẽ sống thế nào là mười ở đây Này các tỉ kheo, tỉ kheo đoạn tận năm chi phần, thành tựu sáu chi phần, hộ trì một sự, đầy đủ bốn y cứ, trừ khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu, các tư duy không có uế trượt, thân hành được khinh an, tâm được khéo giải thoát, tuệ được khéo giải thoát. Này các tỉ kheo, đây là mười thánh cư, với những thánh cư này, Các bậc thánh đã sống, đang sống và sẽ sống. 10. Thánh cư. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Guru tại một thị trấn của dân tộc Guru gọi là Kamasadaama. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, có 10 thánh cư này. Với những thánh cư này,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 Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã đoạn tận năm chi phần? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đoạn tận dục tham, đoạn tận sân, đoạn tận hôn trầm thụy miên, đoạn tận trào khối, đoạn tận đi. Như vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo đoạn tận năm chi phần. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thành tựu sáu chi phần? Ở đây... Này các tỷ kheo, tỷ kheo khi mắt thấy sắc không có hân hoang, không có thất vọng, trú xả chánh niệm tỉnh giác, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm dị, khi thân cảm xúc, khi ý biết pháp, không có hân hoang, không có thất vọng, trú xả chánh niệm tỉnh giác. Như vậy, này các tỷ kheo là tỷ kheo thành tựu sáu chi phần. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo hộ trì một sự? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo thành tựu giới tâm được niệm hộ trì. Như vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo hộ trì một sự. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đầy đủ bốn y cứ? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo có đắn đo thân cận một sự. Có đáng đo kham nhẫn một sự, có đáng đo tránh né một sự, có đáng đo trừ khử một sự. Như vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo đầy đủ bốn y cứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo trừ khử sự thật cá nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, đối với những sự thật sai biệt phổ thông được các sa môn bà đa môn phổ thông chấp nhận, như thế giới là thường còn. Thế giới là không thường còn Thế giới có giới hạn, Thế giới không giới hạn, Sinh mạng với thân thể là một, Sinh mạng với thân thể là khác, Như lai có tồn tại sau khi chết, Như lai không tồn tại sau khi chết, Như lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, Như lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Tất cả những tin tự ấy được trừ diệt, Trừ bỏ, xả bỏ. quan bỏ, giải tỏa, đoạn tận, từ bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo, Là tỷ kheo trừ khử những sự thật cá nhân. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo Đã được đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu. Ở đây, này các tỷ kheo, Tỷ kheo đã đoạn tận dục tầm cầu, Đã đoạn tận hữu tầm cầu phạm hạnh tầm cầu được khinh an như vậy nầy các tỷ kheo là tỷ kheo đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu và nầy các tỷ kheo như thế nào là tỷ kheo các tư duy không có uế trượt ở đây nầy các tỷ kheo tỷ kheo đã đoạn tận dục tư duy đã đoạn tận sân tư duy đã đoạn tận hại tư duy như vậy Này các tỷ kheo, là các tư duy không có quế trực. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo tâm hành được khinh an? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đoạn khổ, đoạn lạc, chấm dứt thị ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư không khổ, không lạc, xả niềm thanh định. như vậy, này các tỷ kheo, là tỉ kheo tâm hành được khinh an và này các tỉ kheo như thế nào là tỉ kheo tâm được giải thoát ở đây này các tỉ kheo tỉ kheo tâm được giải thoát khỏi tham tâm được giải thoát khỏi sân tâm được giải thoát khỏi si như vậy này các tỉ kheo là tỉ kheo được tâm khéo giải thoát và này các tỉ kheo như thế nào là tỷ kheo với tuệ khéo giải thoát? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo biết rằng Tham ái đã được đoạn tận nơi ta, được chặt đứt từ gốc rễ Làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh Làm cho không thể sanh khởi trong tương lai Rõ biết rằng, sơn đã được đoạn tận nơi ta trong tương lai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 tất cả những vị ấy đã sống theo mười thánh cư này này các tỷ kheo tất cả những vị thánh nào trong tương lai sẽ sống theo thánh cư tất cả những vị ấy sẽ sống theo mười thánh cư này này các tỷ kheo tất cả những vị thánh nào trong hiện tại sống theo thánh cư tất cả những vị ấy đang sống theo mười thánh cư này này các tỷ kheo Đây là 10 thánh cư mà các vị thánh đã sống, đang sống và sẽ sống.